Cánh chim bạc gió Chương 5 Phương Kỳ Chẳng lẽ người sắp đi xa Không được Kỳ dành cho một buổi tiệc tiễn đưa sao? Tôi hững hờ Rất tiếc Tôi không thích nhà hàng Cũng không quen ăn uống trong tinh thần tiễn đưa Anh đi dịp khác gì nha Dịp nào Tôi sắp về rồi Lần sau anh qua Đài Bắc Vừa nói tôi vừa bỏ đi Liêu Đông Đuổi theo sát cót Nếu Kỳ không đi ăn Thì để tôi đưa Kỳ về nhà Một người đẹp như Kỳ Mà phải chen chúc trên xe buýt Thì thật là đáng tiếc Sự hợm hĩnh của hắn Làm tự ái của tôi chạm mạnh khinh khỉnh nhìn hắn tôi nói Anh đưa tôi về Anh có biết cha tôi là người ra sao Anh có sợ lôi thôi không Liêu đồng vội đáp Không sao Tôi sẽ ngừng xe xa nhà Kỳ đừng lo cho tôi Lo cho hắn Bất giác tôi muốn cười Có lẽ hắn cũng sợ lãnh thẹo trên bộ mặt bảnh trai Đang định nối móc Liêu Đông vài câu Chờ tôi nhận ra khi anh đang lầm lì đi tới Đồng thời một đám thiếu nữ vừa cười vừa đi ra khỏi cổng cô cả tiếng cười của ánh tuyết nữa Không suy nghĩ nữa tôi gật đầu với Liêu Đông Vậy anh cho tôi quá giang về nhà vậy nhé Liêu Đông hí hửng như mở cờ trong bụng Hắn vội mở mí xe Tôi leo lên xe thận trọng Giữ một khoảng cách với hắn Xe rú ga in ổi Rồi lao bắn đi như một chiếc thuyền Để lại khối xăng khét lẹt liều đồng hét lớn Kỳ ơi ôm chặt có chừng té Đến chỗ ngã tư Hắn thắng gấp May mà để phòng sẵn Nên tôi đã gượng lại kịp Nếu không đã nhào tới ôm hắn rồi Biết hắn lợi dụng thủ đoạn này Tôi bực tức Anh còn lái xe kiểu này nữa Tôi sẽ nhảy xuống đi bộ ngay Liêu Đông chữa lỗi Phương Kỳ đừng giận Tại đèn đỏ Chứ tôi nào dám dậy Qua ngã tư Liêu Đông cho xe chạy trung bình Bộ máy nổ đít tay của xe hắn Ác hẳn tiếng nói của hắn Xe đang chạy Bỗng nhiên Lạng hẳn đi Tưởng Liêu Đông định giở trò Tôi định mắng hắn Nhưng chợt phát giác ra Có một chiếc xe đang đâm vào Liêu Đông lão đảo tay lái Chiếc xe nghiêng xích nữa hất tôi xuống đường Lộn ruột nhìn sang Tôi thấy Khiết Anh đang nhếch môi cười. Chàng tiếp tục cho xe của mình đàn áp chiếc xe yếu thế hơn. Liêu Đông chửi thệ thật tục. Hắn cố giữ sức thăng bằng. Một tí nữa xe chúng tôi đâm vào cột đèn. Liêu Đông toát mồ hôi hộp. Tôi cũng muốn rụng tim. Liêu Đông hét lên. Khiết Anh! Khiết Anh! Bộ điên rồi sao? Chiếc xe đùa phóng đi với nụ cười ngạo mạn Liêu Đông vẫn chưa hết sợ. Hắn vẫn văn tục. Tự dưng tôi chán ngán. chờ hắn ngừng xe là thoát xuống buông một tiếng cảm ơn cục ngủn rồi bỏ đi liêu đông chạy theo phương kỳ ơi tôi dọa cha tôi kìa anh thấy không quả nhiên hắn sợ mất vía công đuôi lẫn mất tôi nhìn theo thở dài rồi để cửa bước vào nhà thời tiết đang lúc lạnh nhất bệnh cảm sổ mũi vô duyên khiến tôi nghỉ học ở nhà mấy hôm nằm vùi với bao ý nghĩ miên man tôi lấy hình mẹ ra ngắm Đôi mắt mẹ lặng như tờ, nhìn đôi mắt đó, tôi thì thầm tâm sự. Mẹ ơi, con yêu khiết anh mất rồi, nhưng con phải tránh chàng, mẹ biểu con phải làm sao đây? Lại dĩ nhiên, mẹ vẫn yên lặng, nhưng nếu mẹ còn sống, liệu mẹ có cho tôi một lời khuyên đúng hay không? Ngày xưa, mẹ có yêu cha con không nhỉ? Tại sao cha phải giết mẹ? Vì người đàn bà mang tên nhược lan nào đó? Tôi thù cha kinh khủng. đàn ông quả thật là tàn nhẫn. Những tâm niệm làm tâm trí của tôi bất an. Nhảy xuống đất tôi thay quần áo rồi đến đứng trước gương. mái tóc cắt ngắn mới tóc đang bồng lên che kính phần trán bướng bỉnh. Những lọn công công cấp vào trong má vẫn ra như chiếc đuôi vịt tạo cho khuôn mặt một vẻ vừa ngây thơ vừa ngơ ngác. Trời lạnh cho đôi má tôi hồng đôi môi đỏ thấm và ương ướt. Không hiểu con trai mê tôi ở điểm nào. Mắt tôi hay mở to và nhìn thẳng dễ làm người đối diện lúng túng Môi thì hay mím, Trông rất mất cảm tình Xác thực mà nói Tôi quả là không đẹp bằng ánh tuyết Lại còn thua xa về phần trang điểm nữa Áo sơ mi vải sọc Quần bát không rộng lắm Tôi lơ là bẻ cổ áo ra ngoài áo khoác Không cầm theo sách vở gì cả Tôi ra đường đón xe lên trường Thọc tay vào túi áo khoác Vừa bước lên hành lang Là gặp ngay nhóm bạn gái hay tán dốc Hạ Linh Hằng kêu lên Ê Phương Kỳ Sao nghỉ học mấy hôm nay vậy Kỳ Mình bị đau Thời tiết lạnh nhiều khi cũng khó chịu ghê Linh Hằng nháy mắt với Yến Cúc Và Nguyễn Lan Rồi cười tủm tỉm. Bồ đau là một người cũng muốn đau theo luôn đó nghe Ai vậy Uồn khiết anh chứ còn ai nữa Anh chàng chờ bồ suốt mấy ngày kìa Gặp tụi này là xong đến hỏi thăm Anh chàng nhất định không tin bồ nghỉ học Cứ cho là bồ trốn chàng Lại còn hỏi là có phải bồ đi với liêu Đông không Phương Kỳ Không về bồ lại được uống Khiết anh si mê như vậy Thật bồ có diễm phúc quá Nghe giọng nói ghen tị của Hằng Tôi bất giác Cười chưa xót Diễm phúc Diễm phúc hay bất hạnh Tôi nhẹ nhàng nói Kể từ ngày mai Chúng ta bắt đầu nghỉ lạnh Hy vọng là Uông Khiết anh không đến đây gây phiền nhiễu nữa À bồ tần đâu Có ai thấy chỉ dùm mình với Ở dưới thư viện từ sáng tới giờ. Điều đó quả khác thường. Vì hồi nào đến giờ, Bội Tần tối kỵ thư viện. Đẩy cửa kính mờ, bên trong vắng que. Bội Tần đang xây lưng ra cửa, cắm cúi đọc sách. Tôi tới gần. Bội Tần, hôm nay mày định tu hay sao vậy? Tần ngước lên, rồi lại tiếp tục đọc sách. Chẳng lẽ đây là cái chùa hay sao, mà tao không vào được? Nhưng mỗi hôm, mày đâu có thích tụng kinh như vậy bỗng dưng tao nổi hứng được không nói rồi nó lại cấm cúi đọc tiếp tần đang côi cuốn nói về triết lý loại sách khó nước này đâu thuộc sự thích của tần mỗi khi nó đọc qua loa và đùa rằng nó thuộc giống nhai lại môi chữ dồn vào bao tử để lâu ngày lôi ra nhấm nháp tôi nhìn xuống trên trang giấy bỗng xuất hiện một vết ướt tròn bụi tần đã đánh rơi một giọt nước mắt bụi tần khóc bội tần mà khóc quả là có chuyện lạ tôi nghi ngờ chuyện gì buồn vậy bội tần nói tao nghe coi tần gấp cuốn sách cái rậm may mà thư viện không có ai nó thét tao ghét ghét thượng đế ghét cả nhân loại tôi còn ngớ ngẩn trước thái độ của nó tần đã nói Kỳ ơi tao thua cuộc rồi nói xong nó òa lên khóc tôi yên lặng ngồi xuống chờ bội tần qua cơn tức giận Không cần hỏi nó cũng tự động khai ra Một lúc tần hít một hơi dài Cố nín khóc Phương Kỳ Từ trước đến giờ tao vẫn nghĩ là Uông Khiết Anh cũng có yêu tao chút đỉnh Vì chàng quá dễ thương đối với tất cả mọi người Tao đã mang ánh mắt nụ cười của chàng Về ôm mộng mấy tháng trời Nhưng mà hôm nay mộng đã vỡ tan rồi Bộ tần gục mặt trên sách Người ta chỉ cho quyền đàn ông tổ tình trước Tao chỉ biết ôm khối tình câm Chờ Uông Khiết Anh lên tiếng anh tuyết thì không vậy nó công nhận tuyên bố là nó yêu thích anh và hôm nay nó đã chiếm được chàng rồi tôi vịn tay vào mép bạn run lên mày nói vậy nghĩa là đầu xuân này hai người sẽ đến hôn anh tuyết vừa cho biết tin đó thế là hết ba tiếng quỷ quái ấy ngân vang trong óc tôi tái mặt ngồi xuống cứng như pho tượng gỗ bội tần nắm lấy tay tôi phương kỳ lúc trước tao có lỗi với mày tao đã giận mày Vì sợ mày giành mất khiết anh Nhưng bây giờ Tao biết mày hoàn toàn là đứa bạn tốt Tôi cắn bờ môi Tần ơi Lúc nào tao cũng thương mày cả Đừng buồn nữa Người ta quên Mày nhớ làm gì Bội tần chùi nước mắt Phương Kỳ Tao sẽ không buồn nữa Tụi mình đi chơi đi Chưa bao giờ tao thích đi chơi như bây giờ Thế rồi tôi và nó rời trường Lên trung tâm thành phố Con đường xe cộ dập dìu mạch máu giao thông mãnh liệt dù đang mùa đông với những đường xá đồ sộ người ta đi lại tấp nập làm cho chúng tôi vơi buồn phần nào hai đứa thả bộ trên con đường khăn hoàng bội tầng bay phấp phới tôi đút tay vào túi áo nhưng vẫn lạnh vào thăm khu hội chợ lệ thanh ghế chơi trò thảy vịt có cánh biết bay Những chú vịt chạy lung tung loạn xạ thuê mấy chục cái vòng nhỏ ném ra đều hụt bội tầng cười lớn Phương Kỳ mày thấy chưa Tình yêu là chú vịt có cánh biết bay Chúng ta không tài nào ném trúng được Đói bụng quá ghé vào Một xe mì bên đường Quất một tô bò viên Ăn xong tôi thấy mắt Tần đỏ que Mày lại khóc nữa à Tần chống chế Tại tao cho tương ớt nhiều quá đó Rạp cine thanh long chiếu phim Kiếm hiệp quyền cước Đám khán giả nối đuôi nhau xếp hàng Tôi và Tần chen lấn nhau và quyền ưu tiên với mấy tên con trai chưa giàu rạp. Những màn đấm đá làm rung chuyển màn ảnh. Bội Tần vỗ tay như con điên, tôi phải giữ tay nó lại. Bội Tần trừng mắt hồi lâu rồi gục đầu vào vai tôi khóc thúc thích. Kỳ ơi, mày không tưởng tượng tao thất vọng cỡ nào đâu. Vuốt tóc Tần như bà chỉ cả dỗ em, tôi bất giác nghĩ đến mình. Bản thân tôi có gì hơn nó? Trái tim khắc khoải trong từng nhịp đập. Bắt tôi mở đi, hình ảnh trong tim không còn rõ nữa Uông khiết anh, uông khiết anh Tôi đã nghĩ đến kết cục này từ lâu Nhưng mà sao tim vẫn đau, thật đau Rời khỏi rạp, thành phố đã lên đèn sáng rực Gió thổi qua hàng cây trụi lá Cảm giác hoang vắng ngự trị trong lòng tôi Bội tần, nhéo ngón tay tôi Phương Kỳ, tao nhất định chỉ yêu mình mày thôi Ngàn một sân trượt ba tin lộ thiên đang mở cửa Người ra vô đông đúc Mặc dầu trời đã tối Bội tần lôi tôi Dạo đây trượt băng đã kỳ Tôi phản đối Không được, tao phải về Giả lại, tao đâu có biết trượt băng Tao sẽ dạy mày Chịu tao một chút đi Tao chưa muốn về bây giờ Đèn trong sân sáng lấp lánh Không khí tưng bừng vui nhộn Đủ các lứa tuổi già trẻ Trời trượt băng đã thành trò chơi thịnh hành trong mùa đông đây là lần đầu tiên tôi đặt chân vào đây bội tần đã thuê hai đôi dài có bánh xe sách ra trong lúc tôi còn bỡ ngỡ thì bội tần nhanh chóng mang giày vào chân rồi lao đi tôi la lên ê chờ tao với chứ tiếng bội tần vọng lại chờ chút tao quay lại ngay bây giờ còn một mình tôi tò mò nhìn quanh với cặp mắt hiếu kỳ những cặp thanh niên nam nữ lướt bay qua kể cũng vui tôi bước tới chiếc ghế đá gần đó tháo giày ra rồi bắt đầu xỏ chân vào ba tin những chiếc bánh xe khô lách cách tôi đang coi chân chăm chú sức chặt sợi dây ghi ở cổ chân thì bỗng có một bàn tay đặt nặng lên vai ngước lên ti nhìn chạm phải khuôn mặt buồn với mái tóc phước cao buồn khiết anh phương kỳ sao em lại đến đây sự bất ngờ làm tôi chết sững dáng điệu thật buồn cười mắt tròn xoe miệng mở hé một chân đang co lại lơ lửng trong không khí Một giây sau tôi mới tỉnh, thả chân xuống đất Khiết anh cũng lộ vẻ xúc động không kém Phương Kỳ, em đến đây làm gì, với ai? Chàng còn quan tâm đến tôi chi nữa Tấm tức nhìn về phía chàng để tìm ánh tuyết Có lẽ nàng đang theo dõi chúng tôi Không muốn cho ánh tuyết hiểu lầm Tôi đưa tay gỡ bàn tay chàng trên vai Thật mau, tay tôi bị chàng nắm gọn Em chưa chịu trả lời câu hỏi của anh mà tôi cố cự quậy mấy ngón tay để thoát thân mà không được bậm môi nhìn khiết anh sao chàng cứ ỷ mạnh ăn hiếp tôi hoài vậy bỏ tôi ra đừng để người ta nhìn thấy khiết anh ương ngạnh bỏ ra cho em trốn mất à em đi với ai mà sợ người ta nhìn thấy với liêu đông phải không thực sự liêu đông đã về hương cảng rồi nhưng tôi vẫn gật đầu đúng vậy anh biết vậy thì đừng có nắm tay tôi nữa đi chơi với liêu đông Trời trước kia em bảo không được đi đâu hết. Anh năn nỉ mấy lần anh lại lục mà em vẫn khăng khăn. Hắn mới cười có một cái mà em đã rêu ríu lên xe hắn ngay. Hôm đó nhìn bộ mặt xanh mét của em mà tội nghiệp. Chứ không tôi cho cả hai vô bệnh viện. Anh hung ác thật làm cho tôi sợ đứng tim. Đáng lắm. Ai biểu em cứ trốn anh mãi. Bộ nhìn mặt anh cô hồn lắm sao Phương Kỳ. Liêu đông làm em thích hơn có phải không? Xét ra Hắn cũng không giỡn trò vô công với tôi Sao? Em cho là tôi giỡn trò vô cô Khiết anh nổi giận Đột nhiên chàng lôi tôi ra giữa sân nhưng chiếc bánh xe ma quỷ dưới chân trơn trượt Tôi như mất hết điểm tựa Chơi với chuối vào người chàng Nhìn xuống tôi thấy khiết anh Cũng mang giày ba tin Ý nghĩ nãy giờ chàng đã vui đùa với ánh tuyết Làm tim tôi nặng xuống Như chú hệ mối rối Tôi cố gắng giữ thăng bằng Buông tôi ra Anh định đưa tôi đi đâu, tôi chưa biết trượt băng mà. Anh dẫn em đi thực tập, tôi không muốn gọi anh bằng thầy. Không cần em gọi bằng thầy, chỉ cần em gọi khiết anh là đủ. Buông ra, đừng la nữa cô bé, nếu tôi buông ra, cô sẽ té liền. Tôi không muốn nhìn chiếc mũi xinh xinh này bị dập và sưng dù như trái cà chua chín. Quả vậy, khiết anh đang kéo tôi đi vụ vụ, chàng điều khiển đôi giày thật khéo léo, trong lúc tôi như chú mèo đi hia. Chỉ biết sợ té bám vào vai chàng Đây là điều tôi không muốn tí nào Tôi bực muốn phát khóc Khiết anh đã khôi phục nụ cười trên môi Chàng nheo mắt Đứng yên để tôi đưa Phương Kỳ đi nhé vùng vẫy như chú cá chép Lúc này dễ dẫn tới cảnh hai đứa té bò càng lắm Sân trượt ngã nghiêng trong mắt tôi Hình như khiết anh cố ý làm cho tôi chóng mặt Bằng cách đã qua đảo lại ôm cứng cánh tay chàng Tôi luống cuốn muốn chảy nước mắt Không hiểu sao tôi ngu quá, sổ chân vào đôi giày mắt gió này làm gì. Đã vậy, khiết anh còn trêu Rồi kìa, ai cũng vui. Chỉ có mình Phương Kỳ mặt mày bí sĩ, chẳng giống ai hết. Làm sao mà tôi cười cho nổi. Tôi như chú mèo bị sách tai. Buông tôi ra. Tôi không buông. Đã bao lần em trốn tôi rồi. Lần này thì đừng hồng. Nếu muốn ngã lăn dài trên sân, thì em cứ việc chạy đi. Kể ra thì tôi cũng phải ghi ơn chiếc giày của tôi chứ. Không có nó, dễ gì tôi tóm được con chim xanh này Nước mắt phồng quanh, môi tôi run lên Anh ác lắm Em còn ác hơn anh nhiều mà Nhưng hình như nước mắt tôi làm chàng mềm lòng Chàng vừa tôi lại một cốc phấn Cho tôi ngồi xuống một băng đá thấp Nãy giờ trừng phạt em quá đổi Bây giờ chúng ta nói chuyện nghiêm chỉnh nha Việc làm đầu tiên của tôi là tháo đôi dài Chàng cười, nhìn thái độ giận dữ của tôi Nhẹ tay chốc chứ Phương Kỳ Tôi lầm bầm Tôi không biết làm sao Anh cứ trêu chọc tôi hoài Trong khi tôi có làm gì thất lễ với anh đâu Khiết anh đứng trước mặt tôi Chàng chậm chậm nhìn tôi Tôi lờ đi Ngồi chống cầm Chân bắt chéo chữ ngủ thật kênh Khiết anh lắc đầu Em không biết tại sao ư Không Chàng hắn giọng Tại vì anh yêu em Em nghe chưa Phương Kỳ anh yêu tôi tôi nghẹt thở tim đập thình thịch chàng vừa nói gì khiết anh lặp lại phương kỳ anh yêu em anh yêu em vô cùng máu trong tim tàn loãng tâm hồn thì đang lên cao tôi không biết làm gì chỉ biết đứng ngu si nhịn chàng nhìn mãi khiết anh nâng bàn tay nhỏ xinh của tôi luồn những ngón tay của chàng vào những ngón tay bắp măng của tôi giọng chàng êm ái cực kỳ quyến rũ phương kỳ Anh đã xao xuyến ngay từ đầu khi nhìn thấy em. Hôm em đứng trên con đường, có những hạt phun bay đó. Nhìn em say đắm nghe tiếng hát của anh. Thoạt đầu anh chỉ xúc động trước sự ái mộ nhiệt thành. Nhưng mà em là cô gái, luôn luôn mang nét bí ẩn. Em đã tạo cho anh những ấn tượng sâu đậm. Để nổi anh không thể không nhớ đến em, không tìm gặp em. Rồi khi nghe em ngây thơ kể giấc mộng có anh trong đó, Anh đã sung sướng đến thế nào em có biết không? Suốt bữa tối anh đã hát liên miên, Hát bằng tất cả niềm vui trên đời này Tóm lại anh đã yêu 25 năm qua Anh chưa hề có một cảm xúc nào tuyệt vời như vậy Bây giờ anh bất chấp mọi sự nhạo báng, Săn đuổi em như một thằng khùng Nhưng em lại chạy trốn anh Em là nàng tiên có đôi cánh trắng Hôm nay anh đã giấu được đôi cánh của em rồi Em không kịp về trời được nữa Em phải ở lại trần gian này Và phải yêu anh Tim tôi như hạt bụi hồng Đang bay lên Đồng thời nước mắt đã ngập mi Ôi, lời tự tình say đắm bên tai Khuôn mặt rất trẻ Khiết anh thành khẩn Tôi có thể tin lời chàng được không Bàn tay dịu dàng của khiết anh Mơn trớn tay tôi Bài hạnh ngộ ca Anh hát chỉ để dành cho riêng em thôi Vậy hãy nói yêu anh đi Hãy thú nhận là yêu anh đi Anh cũng biết em yêu anh mà. Nói đi cưng. Hãy nói yêu chàng đi. Nhưng những chất xám chất trắng trong ốc rắn lại. Có người đang nói những lời giả dối này. Lại sắp đính hôn với một cô gái sang giàu. Hắn đang lừa mi đó. Chàng vẫn nồng nàng. Em yêu anh mà phải không phương kỳ. Tôi buồn ba tiếng cọc lốc. Không bao giờ. Khiết anh như bị ông chích. Chàng giật mình. Em nói gì? Từ cuối đầu nhưng rồi ngẩng lên Bạn tính ngang bướng giúp tôi nói những lời lạnh lùng Trong khi tim tôi đang nứt nở Tôi không hề yêu anh bao giờ cả Khiết anh lớn tiếng Em nói láo Tại sao em che giấu tình cảm Mắt em đã tố cáo điều đó Em vẫn chưa tin anh sao Tôi cố gắng mở một nụ cười đanh thép Mắt anh có lẽ nhìn lầm rồi Khiết anh à Sự thật tôi không yêu anh Cũng không muốn làm bạn với anh nữa Trong tình yêu, không bao giờ đùa cợt cả. Vậy mà em cứ dẫn chơi. Có phải tại Liêu Đông không? hắn ép ổn gì em? Hãy để Liêu Đông sống yên ổn ở hương cảng đi. Tôi chẳng có dính dáng gì đến Liêu Đông cả. Thật ra, tôi dùng Liêu Đông để chụp tức anh. Cũng như dùng Khiết Anh để chụp tức tử phong. Tôi không có giấc mộng nào. Và cũng chẳng yêu ai. Anh hiểu chưa? Khiết Anh bị chết đứng. Đúng vậy thật sao Phương Kỳ? Vậy đó, đó là sự thật về tôi. Bây giờ tôi dứt anh, anh cũng không yêu tôi đâu. Cái anh nói là tình yêu đó chỉ làm tôi tự ái thôi. Tự ái? Tự ái? Đúng vậy, vì tôi không giống các cô gái khác luôn bên anh. Nên anh sinh cái cảm giác đặc biệt về tôi. Anh bắt tôi phải thú nhận yêu anh. Nhưng mà khi thỏa mãn mặc cảm tự trọng của anh, thì anh sẽ chán nản ngay. Và tình yêu cũng sẽ chấm dứt, khiến anh lườm. Sao em biết rõ quá vậy Bộ em ở trong bụng anh sao Ở trường chúng tôi Có hộp sơ về môn phân tâm Để mai mốt đi dạy học Vậy thì mang cái công trình của em ra Áp dụng cho học trò tiểu học đi Anh không phải là con nít thường hay đánh nhau Lòng tôi thổn thức Sự giả tạo của tôi do đâu mà có Ôi khiết anh Chàng sắp lạ của anh Tuyết Còn đi tổ tình với tôi làm gì Tôi không muốn ai rủ lòng thương xót tôi Có thể tôi là con nhỏ bất trị, nhưng không ương hẹn. Khiết anh đứng lặng hồi lâu, rồi lặng lẽ ngồi xuống bên tôi. Có vẻ bình thản nhưng mà nét suy tư vẫn còn vương trên mặt chàng. Chàng khẽ đưa tay vuốt tóc tôi. Tôi không còn sức phản kháng. Gắn thêm một chút nữa, nước mắt tôi sẽ tan vỡ ngay. Khiết anh trầm giọng. Anh vẫn không tin lời em nói là sự thật. Anh quá tự tin ở chính mình. Không phải thế phương kỳ. Có phải em tốt những lời cay đắng đó vì những nguyên nhân mà em chưa chứng minh? Chàng thật thông minh. Tôi nói tin hay không là quyền của anh còn bắt tôi nói yêu anh thì không bao giờ. Chàng nhìn xoáy vào tôi anh chỉ tin khi tìm được chứng minh. Chứng minh? Vì anh đã có cách chứng minh? Cách gì vậy? Đo độ nóng chảy của nước đá dứt lời chàng ôm chầm lấy tôi Trong đôi tay cứng cáp, tôi chẳng hề tránh được điều này. Nằm gọn trong vòng tay chàng mất rồi. Cố sức cửa nhanh, vòng tay chàng ôm chặt toàn thân. Tôi yếu như mèo, nâng mặt tôi lên, khiết anh cúi xuống, để nổi chiếc mũi của chàng gần đụng vào mũi của tôi. Hơi thở phà vào mặt tôi. Tôi đã biết chàng sắp làm gì, tôi kinh hoàng la lên. Không được, không được đâu. nhưng đôi môi chàng quá gần, rồi một nụ hôn như chạm vào lưỡi. ôi sự yếu ớt của tôi người tôi mất xét đoán hoàn toàn lúc nóng lúc lạnh cảm giác tay băng sơn hồng lên đã tan dần dưới sức nóng của ánh sáng mặt trời nụ hôn xong đầu môi còn nguyên phản xạ tôi nằm im trong tay chàng như con chim bộ câu hiền lành môi chàng đã lìa xa nụ cười khinh bạc đã hiện lên anh đã làm tan cái băng giá của em rồi có phải không lần đầu tiên mới gặp được cô gái có làn môi ngọt như vậy. máu nóng trong người tôi sôi sục, tôi vùng dậy giang thẳng tay lên, rồi một cái tát tóe lửa bay ra. Khuyết Anh lạnh đủ, chàng sững sờ theo phản ứng tự nhiên đưa tay lên xoa má. tôi đứng lên như con thú rừng thức giấc. anh là đồ đễu. Khuyết Anh nắm lấy tay tôi giật mạnh khiến tôi xích nữa ngã vào lòng chàng. em làm cái gì vậy Phương Kỳ? thuận tay. Tôi dán cho khiết anh thêm một cái tác nữa. Năm ngón tay in hẳn trên má chàng. mà khiết anh đổ bừng lên, chàng nghiến răng. Phương Kỳ, em giỏi quá. Chàng sung tới, tôi thụt lại nhìn chàng ướt nghẹn. Chàng khinh tôi đến thế sao? Bờ môi vẫn còn nóng. Tôi lấy tay chùi mạnh để xóa vết nụ hôn đầu. Anh, anh làm bẩn tôi. Anh khốn nạn lắm. Khiết anh cười lạnh. Làm bẩn. Thế ra đây là một tảng băng trong suốt, chưa hề bị nhiễm bụi phải không? Tôi đã ngu dại, nên đi hôn một tảng băng. Cách đối xử của cô chứng tỏ cô là con người không có trái tim, không có giác quan, đầy lòng tự phụ khiêu căng. Lần thứ nhất trong đời, uông khiết anh này mới bị đàn bà nhục mạ như thế này. Thôi, xin trả cô về cho đỉnh núi cao. Tôi là người thường, tôi đi tìm những cô gái khác, không được thanh khiết như cô, nhưng ít ra cũng có máu nóng. Chàng đã đi rồi, tôi ngồi xẹp trên mặt đất, nước mắt lan tràn trên má. Khiết anh ơi, em không được cứng rắn như băng trên đỉnh núi đâu. Em chỉ có một nắm tuyết mềm yếu rơi xuống đất. Anh đã dẫm lên tuyết mà đi. Ai trong chúng ta, kể đầy lòng tự phụ đây. Khiết anh, khiết anh, em thụ anh hết sức. Đôi tay lên sợ môi, chàng đã hôn tôi nơi này rồi sao? Kinh khủng quá, nước mắt không rửa hết nhục. thế gian này hoàn toàn đều bẩn thỉu cả anh nữa khiết anh anh cũng là phường phàm phu tục tử phương kỳ ơi phương kỳ bội tần vừa chạy lại đưa tay làm loa hú vang thấy tùi nó ngạc nhiên sao mày đến tận nơi đây vậy bảo hài tao kiếm mày muốn đứt hơi luôn tao đã định quay lại ngay nhưng xui quá tông nhầm tên kia đến ngã nhào tao có tránh đàng hoàng nhưng mà cái tên mắt mù đó cứ như là hải cẩu á có thấy đường đâu Đứng lại cãi lộn với hắn một chập đấy chứ. Ơ, sao mày khóc vậy? Tôi cười gượng, sách dậy đứng lên. Có gì đâu, cuộc phiêu lưu trên mấy bánh xe này làm tao ê ẩm nên khóc chơi vậy mà. Bộ tầng, ước gì đòi mình lăn đều như bánh xe trượt này hả mày? Nếu không vấp té thì trượt băng, thật là thích thú. Một tuần lễ trôi qua, tôi sống như một người đánh mất trái tim, luôn luôn câu có gắt gỏng. Chẳng bao lâu mà người đã xuống sắc Nhìn vào gương tôi thật khó thương Khuôn mặt hậm hực như sẵn sàng gây sự với bất cứ ai Tôi im lặng nhìn mình mi thật là đứa con gái đầy mâu thuẫn mi không đáng được hưởng hạnh phúc Bảy ngày giam thân trong nhà Quả là chán ngấy Hôm nay dị qua bài đặt Mời mấy người bạn lại nhà ăn tiệc đồng chí Đồng chí thì có ăn nhầm gì mà phải tiệc tùng Tôi rủa thầm Đưa tay phét nhọ dính trên tráng từ sáng tới giờ lúi hối trong bếp mặt mũi lọ lem thế này dì hoa nấu món tập bí lù rắc rối và lai con lĩnh kỉnh đồ tôi thầm so sánh đám bạn bè của dì hoa với cái món ăn này chỉ có một điều là Muốn tập bí lù thì ăn được còn đám người kia thì nuốt không trôi nhìn người nào cũng muốn ói cả kỳ ơi kỳ tôi thở dài lấy chiếc khăn chạy xuống bếp dì hoa cạo nhào đang nấu nướng mày bỏ đi đâu biệt dạng vậy Tôi cầm dư hến Ngồi xuống kéo rổ của cải lại gọt tiếp Lưỡi dao lứt đi Một cách cổ thả Tôi chẳng hơi đâu chăm chú cho việc bếp nút nữa Dì Hoa lại gần Thôi xong Chỉ còn đợi khách tới là dọn ra ăn nóng Bây giờ mày lên sửa soạn Rồi trang điểm đi Tôi quăng con dao xuống Để làm gì mới được chứ Để giữ tiệt chứ làm gì Chẳng lẽ để bộ dạng bơ phờ như thế này, ngồi chung bạn với người ta? Nghĩ đến chuyện ở sòng bạc, tôi nổi nóng, còn không phải chiêu đãi viên. Bỏ lên lầu với tiếng thét của dị Hoa, tôi phóng lên thang, đụng phải cha dưới chân thang, ông ngăn lại. Ra đây, cha nói chuyện. Chuyện gì mà ông quan trọng thế? Mới bước theo cha ra ngoài phòng ngoài. Tôi ngồi xuống nhìn nền nhà. Từ khi cha thú tội, tôi không bao giờ nhìn thẳng mà ông. Cha lấy ra một sấp hàng lụa màu tím Đẩy về phía tôi Kỳ này Cha mới ra phố mua cho con đấy Cất đi mà may áo Cha biết con chẳng có nhiều quần áo đẹp Tôi hững hờ đẩy trả lại Cảm ơn cha Con không đi đâu chơi Nên chẳng may sắm chi cho tốn Cha sạm mặt Bạn tính nóng nảy Làm ông nổi hôn Tao cho mà mày dám chê à Đồ mất dạy Tôi bước về cầu thang Đến chân cầu thang tôi quay lại Con không thích màu tím Mà tại sao cha lại mua màu tím cho con Tôi cười khẩy Hình như hồi xưa Mẹ con hay mặc màu tím phải không cha Có lẽ vì vậy Mà đời mẹ toàn gặp điều bất hạnh Cha như bị chạm nọc Ông trợn mắt trừng trừng sư tử dưng mày nhắc đến mẹ mày làm gì Con phải nhắc chứ Vì mẹ là mẹ của con mà Đáng tiếc là mẹ chết sớm quá Cha có biết tại sao mẹ con chết không Gần mặt cha cô rút ông nhìn tôi chầm chậm mày hỏi điều đó vì lẽ gì vì chỉ mình cha biết tại sao mẹ chết tôi cha bước tới giơ tay lên tưởng ông đánh tôi tôi thụt lùi nhưng cha chỉ phúc mặt mẹ con chết là do bà ấy quá yếu đuối tôi khoanh tay chua chắc. một con người yếu đuối không bao giờ có can đảm tự cắt mạch máu tay để mà tự tử cả phương kỳ giọng cha khàn đục như sương sớm Con người can đảm Không bao giờ tự tử cả Vì tự tử lại hèn nhát Nhưng muốn tự tử Lại cần rất nhiều can đảm Cái vòng lẫn quận ấy Con đã biết rồi Con hỏi cha làm gì Dẫu sao cái chết của mẹ con Cũng làm cha rất đau lòng Từ giờ về sau Con đừng nhắc đến mẹ con nữa nghe không Tôi vẫn giữ giọng cây chua Như vậy là cha bắt con Giết cả hình ảnh của mẹ hay sao Kỳ Cha chỉ mặt tôi Đừng tưởng tao thương rồi làm tới, tại sao hôm nay mày vợ chứng điên cuồng láo xược như vậy hả? Tôi vừa leo lên thang gác vừa nói, tại gì con đang muốn nổi dậy đây. Ngồi ở chiếc bao lơn nhỏ hẹp, tôi chán nản nhắm mắt lại. Vì ai mà tôi đi tới tình trạng bất thường này, gậm nhắm ngón tay tôi gọi thầm, Mẹ ơi, con muốn chết theo mẹ quá. Ở dưới nhà có tiếng ồn ào huyên náo, có lẽ khách đang lục đục kéo đến. qua giọng nói tôi nhận ra một số người quen biết lão già cố tri hứa kim ba chỗ nợ hộ phí cha cô dẫn theo thằng con trai cao lòng nhồng tôi cao mày đứng dậy vào phòng thay quần áo chiếc áo dài tay đỏ sẫm làm nổi bật nước da trắng chứ phải ngắn để lộ đôi chân thon với đôi vớ dài không nhìn mình trong gương tôi nghệch ngoạn bước xuống những câu cười đùa thô tục ngổn ngang vì hoa cười tê Tết hài lòng hứa kim gã con trai hộ phí ông chủ phương á mấy lão già tôi chẳng biết ở đâu chui lên những cặp mắt đầy thèm thuồng nhìn tôi ngấu nghiến tất cả đều đồng thanh nãy giờ mới thấy phương kỳ ngồi đây nè phương kỳ tôi ngạo mạn đi thẳng ra cửa cha không bao giờ có mặt ở trong buổi chè chén như thế này có lẽ ông đã ra quán rượu độc ẩm rồi gì hoa la lên đi đâu vậy kỳ sao không ở nhà dùng bữa cô ra tiệm ăn mì con không chịu được cái món tập bí lù này xô cửa ngang nhiên bước ra đường ngọn gió thổi vào mặt lạnh ngắt đường xá vắng tanh những dãy nhà điệu hiu nếp mình co ro giờ này ai cũng ở yên trong ngôi nhà ấm cúng chẳng có ai điên như tôi cả tôi không bao giờ tìm được một nơi có hơi ấm cho riêng mình ở nhà lát nữa chắc tôi sẽ đánh nhau với đám người đó quá đón một chiếc xe vào khoảng xế chiều như thế này không phải là chuyện dễ tôi đi ngược lại con đường khổng phu tử dối thổi ngược chiều rét mướt da mặt se lại vì lạnh chớp mũi nhỏ như muốn đóng thành băng cái lạnh mùa đông làm tôi thích thú tôi là một tảng băng thì sợ cái gì cơ chứ chui vào một quán cơm bình dân bên đường gồm một đĩa cơm chiên dương châu với một ly trà nguội ngắt dưới cơm dở ẹt nhưng tôi thấy còn khá hơn là ngồi xì sụp, húp nước lèo ở nhà trả tiền xong tôi đứng ngẩn ngơ trên hè phố đi đâu bây giờ Bội Tần đã về nhà bà dì nghỉ lạnh, không còn phương nam nào để loại chim di trú tìm nơi trú rét. Những bước chân lạc loài đưa tôi đi qua Lan Kiều, công viên đã đóng cửa. Đến Thành Dương, con đường có những tủ kính đồ sộ. Đứng trước một gian hàng bán đồ chơi con nít, tôi thơ thẩn ngắm những thứ bày bán. Vét hết số tiền còn lại trong túi, tôi mua hai con búp bê bằng sành rẻ tiền. Mặt mũi chúng rất ngộ nghĩnh. màu sắc son phấn loạn cả mắt chẳng ăn nhầm vào đâu với đâu tùy thế trông cũng vui mắt đáo để mua xong tôi ngước mắt nhìn đồng hồ đã hơn 6 giờ chiều trời mỗi lúc một lạnh thêm chiếc áo phùng phanh không cản nổi gió đông có lẽ quê về là hơn ôm chiếc bột chứ bắp bê không tình yêu tôi băng qua đường vừa ra giữa con lộ rộng tôi vô ý dòm chừng bên kia đường thình lình tiếng cội xe bên này rít lên in ỏi sau lưng Tôi quay phát lại. Một chiếc xe lao từ xa như bay tới. Soảng. Tôi sợ đến bụng rũng cả người. Chiếc bọc rời khỏi tay tôi rơi xuống lúc nào không hay. Đồ chơi bắn tung tế trên đường. Chiếc xe đâm sầm tới. Nhưng vừa kịp thắng rít lên. Nghe rợn người. Rồi dừng lại cách tôi độ chừng 2-3 tấc Sự thật đã làm tôi đợi người. Nhưng lý trí cũng vừa hồi phục. Thì cảm giác đau thắt làm tôi xanh mặt. Chiếc xe màu xanh mui trần Khuôn mặt uy nghi của Uông Khiết Anh lạnh như gió bất. Lần sau cô đi đường nên cẩn thận hơn một chút. Khuôn mặt mỹ lệ của Vương Ánh Tuyết nàng nhìn tôi như kẻ xa lạ. Nàng ngã đầu vào vai chàng rồi cười tình. Khiết Anh, anh lái xe tài quá. Chút nữa là cô bé này đi đời rồi. Thật tình không nên chơi trọ tự tử, tai hại đó đâu nhé. Tôi không biết gì ngoài chuyện. Họ đang khắn khít trên xe sang trọng. Như kẻ mất hồn tôi lầm lũi cúi xuống. lượm con búp bê xấu xí cầm lên tay đồ chơi này dễ vỡ thật chỉ còn một con duy nhất nguyên vẹn tôi chẳng còn biết đền ai khi chính tôi đánh vỡ tất cả Khiết anh liếc nhìn tôi rồi chẳng nói chẳng rằng chàng cho xe lao phúc đi như cơn giông nhỏ tôi ào vào nhà thêm được đập phá một cái gì nhưng đã có một cơn bão lớn đã chật chờ xô vẹt đám người hàng xóm đang tò mò quanh cửa cảnh vật đập vào trái tim rạn nứt Chẳng khác gì sức mạnh ngàn cân đập xuống Bàn tiệc ê chề Vẫn chưa dọn đi Mấy bộ mặt mâu thuẫn Nghe như phỏng Ngồi nhìn quang cảnh trước mặt Hai người cảnh sát kèm chặt bên cha Như cái xác bị treo cổ nguyện đầu khập khưởng Tuy thế Tôi biết ông vẫn còn tỉnh Vì giọng núi nhựa nhựa vang lên cút đi cút đi hết ngay Nếu không Tao đập chết mẹ hết tụi bay Một người đàn bà mộc ú Ăn mặc diêm dúa Đang nhảy động đạnh sắc mặt cha tôi Bạc lấy nói cho tôi Chính hắn đấy Các người có chịu trả tiền cho tôi không thì bảo Thứ quân ăn cướp Dì qua chống tay vào cạnh sườn thê thế đáp lại Mấy người muốn đem hắn đi đâu thì đem Tôi chẳng biết đó là đâu cả Tôi chẳng dính dáng gì đến chuyện của mấy người Đầu óc tôi muốn bể tung Tôi hét lên Lại chuyện gì nữa Một người cảnh sát thản nhiên giải thích cha cô ra quán rượu nhậu sai Rồi gây chuyện đánh người Ông đã bớt cổ bà này Và giật lấy sợi dây chuyền chạy mất Bà đã dẫn chúng tôi đến đội lại Trong quán ai cũng làm chứng Là cha cô hành hung Lại còn cướp đoạt tài vật Tôi rã rời Cha lại hành động như thế nữa sao Bước tới cạnh cha Tôi lạc giọng Cha sợi dây chuyền đâu Cha tại sao không trả lại cho người ta đi Cha vung tay Hất hai người cảnh sát ra Sợi dây chuyền nào tàu vứt nó xuống sông rồi người đàn bà hét lên lão khuyết khôn hồn đem trả lại đi không thì tôi nhờ cảnh sát lôi ông về post cho ông vào tù vậy là tôi biết điều lắm rồi đó cái đồ cướp cạn chà phần ngực áo mặt ông đỏ như tôm lục chín sợi dây chuyện đó không phải của bà nó là của vợ tôi tôi đã mang trả cho hiển phân rồi bà đừng hòng kiếm ra người đàn bà cũng giậm chân bành bạch được rồi được rồi Nhờ mấy ông bắt thằng cha già này cho tôi Tôi chịu hết nổi rồi Hai người cảnh sát Rút chiếc xích đen xì Một người cười hề hề Nhớ nhà tù rồi hả Phương nhất gia Loại rác rưởi này Cần phải quét hết Mới sạch xã hội được Khoan đã Gà hứa kim xăm xăm bước tới Hắn mộ mẩm tôi áo vết Tìm cái bóp căn phòng Sợi dây đó đáng giá bao nhiêu Tôi sẽ bội hoàng cho bà Bà đừng có cắt cớ Mà bắt lôi thôi trước sự hào hiệp đó người đàn bà cũng ngạc nhiên bà ta dịu xuống nếu ông trả tôi thì thiệt tình tôi cũng mong dàn xếp ổn thỏa chứ bắt ông này chẳng có lợi lộc gì cho tôi cả cha lại muốn mấy tay chân rồi cười săn sặc anh đã trả nợ xong rồi em nhắm mắt yên chưa hiển phân đứng trước một quang cảnh như một tấn tuồng loạn ốc, tôi không còn chịu được chạy vào phòng như kẻ cuồng tính. Mọi tình cảm đều đã tiêu tan Tôi không khóc nổi nữa Nước mắt đã kết thành những phiến băng giá Buốt tim Cha tôi, ông đã đánh mất hết phẩm giá Tôi nhục nhã vì có người cha như thế Vì qua Phô thảy một tờ giấy trước mặt tôi Rồi nhăn nhó Giấy nhận nợ đây Cô sáng mà trả cho hứa kim Tôi chẳng ăn nhập gì vào đây cả Trả nợ Tôi lấy gì trả nợ cho lão già mắc hiếp đó như con tê giác loạn rừng tôi cầm tờ giấy xông ra tìm cha nhà đã vắng chỉ còn một mình cha ngồi gục mặt ở ghế đậu với một tay bóp đầu ông đã có vẻ tỉnh hơn tôi bước tới trước mặt cha cười gằn con không ngờ có một người cha đáng kính là như thế này cha ngóc đầu lên đôi mắt màu xám đục ngầu mày nói gì lặp lại cho tao nghe coi tôi bất kể gì nữa nói một hơi cha là một người cha vô trách nhiệm với con một người chồng bất lương độc ác hơn thú trên rừng cha đã giết mẹ tôi một cách oan ức mẹ tôi có tội tình gì đâu chứ sao hồi đó cha không giết tôi luôn cho xong đi thà chết phức từ nhỏ để khó nhục như thế này mặt cha lóe lên tia chớp ông cười bực mày dám nói như thế với cha mày hả đồ mất dạy thực sự có ai dạy bảo gì tôi đâu tôi không biết giết người tôi chẳng biết đánh bài có phải vì thế tôi là đứa mất dạy không không chịu nuôi gương giáo quấn của cha và gì chắc ông vừa tát cho tôi một cái cha hung tợn chắc tao phải giết mày quá tao không thể chịu được một đứa con ngộ ngáo bất trị như mày tôi càng hét to thêm cha có giỏi thì giết đi cha là tay sát nhân chuyên nghiệp kia mà tôi không sợ đâu xuống âm ty gặp mẹ tôi càng sung sướng hơn là phải sống trên cõi đời này với cha Cha như đám cháy được chế thêm dầu Cầm ngay Không được nhắc đến mẹ mày trước mặt tao Chính cha Mới không đáng nhắc đến mẹ Lại lãnh thêm một cái tát bỗng rác Cha xòe rộng bàn tay gân guốc Còn khốn nạn Mày muốn chết Tao cho mày chết Cha lừa đừ tiến đến bên vách Giật lấy cái thắt lưng da Có cái khóa đồng to tướng Bồ mặt hung tợn của ông như người đồ tể Bản năng tự vệ quảng sợ Trong lúc đó Luôn thôi thúc tôi Chạy đi, chạy nhanh lên kỳ Cha sắp đập mi chết nhưng một tiếng gọi khác đối nghịch lại Cứ để cho cha đánh đi Ta sẽ chết như mẹ Ta còn có ai trên đời này nữa mà yêu thương Cha vùng cao tay đánh xuống Vúc Một làn roi xé gió vụt vào vai Vai của tôi bật chạy máu tôi quảng mình la lên một tiếng Nhưng rồi lại chân mình đứng yên đỡ Vúc Phúc vúc da thịt xé ra đau rát máu từ từ rình chạy thấm ướt chiếc áo màu đỏ của tôi cha như con thú điên Nhằm người tôi mà quất như mưa tôi đưa tay bịt kính mặt rung bần bật như chú thỏ lột da trời ơi đau quá đau quá cha đánh chết con thật sao cha quăng dây nịt xuống chửi rủa độ mất nết độ lăng loạn hình như đây là mấy câu quen thuộc của cha tôi thõng tay xuống nhìn cha Dòng tố vừa đi qua Tôi chẳng còn biết gì nữa Chà nói sao Ai là đồ lăng loạn Chà chỉ mặt tôi Mày Thứ con gái hư hỏng Nay thằng này mai thằng khác Tao đã cấm rồi Mà còn trốn nhà đi chơi với trai Nửa người đau bước nhói Tôi cười dài Chà tưởng tôi nhiều bồ lắm à Cho cho hay Không ai thèm lấy tôi đâu Tôi còn ra gì Khi có một gia đình tội tệ như thế này vì Hoa cười hiểm xen vào. Cô nói sao? Gia đình này không xứng đáng với cô. Cho cô đi học riết rồi, cô nhiễm cái tư tưởng thượng lưu trí thức. Cô lên mặt cầu cao khinh rẽ chúng tôi là hạng dơ bẩn thấp kém. Nhưng mà cô ơi, nó không nhờ cái thứ dơ bẩn này lấy tiền đâu cho cô ăn rồi cô đi học. Đã sống bám mà còn chưa biết thân. Đừng có rẻ súng đồng tiền khi còn chưa kiếm được xu nào. Đột phách lối rỡm. Từ tối mặt. Dân, bà nói không sai. Con người ai cũng phải sống bằng cơm áo. Cơm áo của tôi từ đâu mà ra? Từ những số tiền ăn cướp của cha. Từ những món tiền kiếm sống trong sòng bạc của bà. Từ những lão già dạy gái nhưng sự thật phơi bày trần trụi trước mắt. Thì ai cũng chẳng hơn gì ai cả. Đứa con gái vô dụng luôn phải sống nhờ trong tội lỗi. Dì Hoa đầy nghiến. Cô có biết, cho cô ăn học Tốn kém như thế nào không? Áo quần sách vở này nọ đã dậy không một tiếng cảm ơn Lại còn bị chửi Đúng là đồ dông ân bội nghĩa Tôi ngắt lời việc khỏi phải kể công Tôi sẽ kiếm tiền trả cho gì Ngữ này làm gì kiếm nổi tiền Thôi dù tích sự Dì chờ đó đi Tôi sẽ mang tiền về cho dì xem Cha gầm lên Mày đi đâu đó kì Bằng mình chạy ra cửa Tôi không thèm trả lời Ước gì Tôi được chết ngay lúc này.